Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cũng được chứ. Lương Nhật Du nghĩ tới những việc mà San Ca đã làm cho cô suốt mấy năm qua. Nhịn không được mà đò lên hốc mắt. Việc làm của cô nếu không nhờ San Ca hỗ trợ thì đâu có thể đạt được những thành công như ngày hôm nay. Cô tuyệt đối không có được thành tích như ngày hôm nay. Họ nợ hắn lúc nào cũng giúp cho cô được vui vẻ. Là một người bạn tốt nhất của cô. Vì vậy cô hào phóng ôm hắn. Ôm thật chặt, dùng sức để mạ ôm. Sơn Cà thật sự là cảm ơn anh. Đi theo Lương Nhật du, kỳ Mãi Khai nhìn thấy một màn này, hắn ở ngoài phòng cấp cứu đã nhìn thấy cô lên xe rời đi. Lập tức bắt một chiếc xe khác đuổi theo. Hắn muốn hỏi cô. Hạ Lâm nói, dù ra mẹ tiểu vụ cũng đã quyết định rời khỏi là có ý gì. Nhưng không ngờ lại nhìn thấy được một màn này. Tên sinh à, cậu có muốn xuống xe không? Lái xe taxi cất tiếng hỏi. Không cần đâu, phiền bằng tôi tới một chỗ khác. Kỳ Mại Khải giọng nói đau buồn, nói địa chỉ văn phòng của hắn cho lái xe biết. Hắn cần bình tĩnh xem, rốt cuộc trong đầu Nhật Dô đã có suy nghĩ gì, mà văn phòng chính là nơi thích hợp để suy nghĩ việc này. Chầm chọc chính là, hắn tuy rằng là bình tĩnh, tuy rằng là thông minh, có thể đoán được, có thể nhìn thấu được tâm tư của mọi người, nhưng lại không đoán ra được suy nghĩ của người phụ nữ trong lòng của mình. Cô thương hắn sao? Cô để ý đến hắn sao? Như thế tại sao cô còn có thể quyết liệt Chấm dứt quan hệ giữa hai người họ Thế tại sao cô lại có thể dễ dàng Để người đàn ông khác ôm ấp mình như vậy Lương nhược dù Tuy lúc nào cũng để cảm xúc bẻ ra mặt Nhưng đôi khi lại giống như Một con diều không thể nào bắt được Những làn sự bình tĩnh của hắn Làm cho hắn trở nên không thông minh Hay là do hắn đã quá yêu Lại có thể thua ở trước mặt cô chứ Kỳ mại khải nắm chặt lấy nắm tay Từ trước đến nay chưa từng phải Chịu phải cảm giác này Lương Nhật Du về đến nhà thì cảm xúc đã bình ổn lại. Không nhìn thấy Kỳ Mại Khải đang ở đâu cả. Mẹ còn nghĩ về hai đứa cùng về đó. Bà bà nhìn thấy cất tiếng hỏi bà còn chưa biết về chuyện tài nạn xe kia. Điểm xấu có vẻ như sắp tới. Liên vào tới điện thoại. Nữ y tá chỉ dẫn bệnh viện lập tức gọi tới phòng cấp cứu. Hắn có việc rời đi trước ư? Sau khi cho chuyện cùng người ở bệnh viện kết thúc cô gọi Kỳ Mại Khải di động của hắn thì nhưng di động lại tắt máy, cô gọi tới văn phòng của hắn, văn phòng lại không có ai nghe điện. Mại Khải ở đâu? Hắn đã chạy đến đâu rồi? Lưng Nhược Du vô cùng nóng nảy, làm sao một người đang tốt như vậy lại có thể biến mất cơ chứ? Mẹ à, mẹ có số điện thoại của Hạ Lâm không? Bà bà nghe vậy thì sững sốt. Số điện thoại của Hạ Lâm ư? Nhược Du à, làm sao con lại gọi tới bệnh viện chứ? Lưng Nhược Du không có tâm tư tránh an bà bà. Sau khi tai nạn Kỳ Mạn Khải đã đi đâu, hắn ta có được bình an hay không? Mẹ à, chuyện này con sẽ giải thích sau. Mẹ có gọi điện thoại của Hạ Lâm không? Ba bà cố gắng nghĩ. Mẹ có điện thoại của trình luật sơ. Có lẽ trình luật sơ sẽ gọi điện thoại của Hạ Lâm đó. Con chờ mẹ một chút để mẹ đi đến hỏi. Sau khi ba bà hỏi xong, Lương Nhược Du liền gọi tới. Cô hỏi tôi mẹ Khải ở đâu sao? Bây giờ là tình huống như thế nào? Tại sao cô ấy lại tới tìm người yêu hỏi lại cô chứ? Hạ Lâm trở về nhà Cô ta vừa mới thất tình Cô ta thực lại về ai Tâm tư bỏ ra nhiều như vậy Vì cái gì mà Mại Khải lại không cảm thấy được Cho nên theo bản năng phản kích cô ý nói dối Thật là buồn cười Tại sao tôi phải nói cho cô biết Mại Khải đang ở đâu Mại Khải là bạn trai của tôi Tôi phải tự mình hiểu lấy Mong cô hãy giữ đứng chung mực có được không hả Hắn ở bên cạnh tôi Chúng tôi đang ở trên taxi Minh Khán muốn tới nhà của tôi Cô muốn cùng nói chuyện với hắn sao hả Lương Nhật Du ngần người, lời nói vừa rồi như muốn đặt đi hô hấp của cô vậy. À, không cần đâu. Cô mở mịt buông điện thoại rồi vô lực ngã ngồi xuống sofa. Thiếu mất cảm giác yêu, em liền cố gắng khiến cho anh yêu em. Đúng là gạt người mà, cô vì cái gì phải tin tưởng hắn chứ. Cô đưa tay che mặt, nước mắt trôi qua kẽ mắt mà tan chảy thành những vệt dài. Sáu năm rồi, cô thực sự cho rằng hắn vẫn còn yêu cô sao? Đương nhiên là không có. Hắn là một nam nhân có sự nghiệp Phải có mấy trăm ngàn Mấy ngàn cái lương Nhược Du cũng không có vấn đề gì Hướng chi nếu như có cô Liền không có sự tồn tại của Hạ Lâm Hạ Lâm mới là người quan trọng nhất Cô ta càng sẽ không nói cô là người thứ ba Đừng khóc nữa Rốt cuộc là có chuyện gì chứ Nhật Du à con đừng có dọa mẹ mà Bà bà thấy con dâu chảy nước mắt Thì cả người liền sợ hãi Lương Nhật Du buông tay ra lau quẹt nước mắt trả lời Mẹ à mẹ khai cùng với hạ lâm ở trong một chỗ không có chuyện gì đâu mẹ không cần phải lo lắng nói xong cố đứng dậy trở lại lầu nghe được giọng nói của tiểu vũ tao nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện